Chương 379, lần này Mộ Dung Khinh Phong đến Cố Đô nóng lòng hơn ai hết. Hôm qua sau khi thấy tuyên truyền của công ty đấu giá triệu thị giới thiệu tác dụng làm đẹp thần kỳ của đan chú. Nhan Heta lập tức sốt sắng chạy tới Thiên Đô, hồi bé em gái của Mộ Dung Khinh Phong bất cần bị bỏng một mảng lớn ở chân nên không thể mặc váy. Đối với một cô bé mà nói Đây là nỗi nuối tiếc cực lớn. Mà em gái bị bỏng là tại anh ta, lúc hai anh em nô đùa, anh ta đã làm đổ ấm nước. Lúc đó em gái đã được làm phẫu thuật, nhưng tiếc là vẫn để lại sẹo, hơn nữa diện tích rất lớn. Mộ Dung Khinh Phong rất ấy náy về chuyện em gái bị bỏng, bao năm qua anh ta luôn cố gắng bù đắp, nhưng tiếc là không có thẩm mỹ viện nào có thể phẫu thuật khôi phục nguyên trạng, cho dù có cũng phải lấy ra ở vị trí khác trên người bản thân để tiến hành cấy ghép. Em gái không muốn làm vậy, mà anh ta cũng không muốn. Mộ Dung Khinh Phong và em gái thuộc dòng chính của gia tộc Mộ Dung ở Vân Quý, chẳng thiếu thốn thứ gì, điều nuối tiếc duy nhất là vết bỏng trên chân em gái. Sau khi nghe nói buổi đấu giá triệu thị có đan chú nhan Mộ Dung Khinh Phong ôm tâm lý thử vận may đến tham dự. Nếu đan dược này thật sự có công hiệu thần kỳ như tuyên truyền thì có thể chữa vết bỏng trên chân em gái. Để an toàn, Mộ Dung Khinh Phong cố ý tìm một cô gái bị bỏng mặt ở Cố Đô, mức độ bỏng còn nghiêm trọng hơn vết bỏng trên chân em gái anh ta. Nếu thử thuốc tại chỗ mà đan chú nhan có thể chữa khỏi vết bỏng trên mặt cô gái này, tức là công hiệu của Đan Trú Nhan không? Phải thổi phồng, như vậy thì anh ta có thể bù đắp nỗi ấy nấy đối với em gái trong những năm qua và buông bỏ chấp niệm trong lòng. Mộ Dung Khinh Phong dẫn theo cô gái có vết bỏng lớn trên, mặt bước lên sân khấu, sau đó giới thiệu vắn tắt. Xin chào quý vị, tôi là Mộ Dung Khinh Phong, bởi vì tôi rất kỳ vọng vào công hiệu thần kỳ của Đan Trú Nhan. Cho nên không thể lơ là. Xin lỗi vì làm chậm trễ thời gian của quý vị. Mộ Dung Khinh Phong vừa nói vừa khom người trên sân, khấu thể hiện phong độ lịch sự và phẩm chất tốt đẹp. Tiếp đó, anh ta chỉ vào cô gái đeo khẩu trang và nói, "Cô Lý bên cạnh tôi là bệnh nhân có vết bỏng lớn trên mặt, năm nay 30 tuổi. Tôi cố ý mời cô ấy đến đây để thí nghiệm thuốc." Nếu như xảy ra bất cứ vấn đề gì thì tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, không liên quan đến công ty đầu giá triệu thị, rút lời anh ta đưa micro cho ngải diệp, đồng thời ra hiệu cho cô gái kia tháo khẩu trang ra, có thể bắt đầu thử thuốc. Giờ phút này tất cả những người có mặt ở đây đều đổ dồn ánh mắt lên người cô gái đeo khẩu trang, sau khi cô gái tháo khẩu trang ra, Những người ngồi gần sân khấu đều hít sâu một hơi. Theo lời giới thiệu của Mộ Dung Khinh Phong thì cô Lý mới 30 tuổi, vậy mà cả khuôn mặt trông như một bà lão 70, chằng chịt những dấu vết giống như vết nhăn. Đây là dấu vết để lại sau khi bị bỏng, trông rất đáng sợ. Nếu như đan chú nhan có thể khôi phục lại gương mặt bị bỏng như ban đầu, Hoặc là khôi phục 7-8 phần thì cũng có thể so với thần dược rồi.